Giờ cánh mũi, mùi vị kia vẫn còn rất nồng, một dụng mó lớn dùng loại tốc độ như ti chớp hướng bốn phía chung quanh tràn ra. Phi Duyệt bị sốc đến cứng người, hoàng đế đúng lúc buông tay nàng, nàng gấp gáp muốn đứng dậy, vừa mới bước đi một bước, âm thanh của cô giả kiết từ đằng sau xuyên ra trước. Nếu như nàng muốn cứu, nửa đời sau của cô ta chỉ có thể ở lại trong cùng. Bước chân của nàng khựng lại giữa trình. Hai tay dị cô cô kia đang đè lên vết thương bị thủng một lỗ lớn của Quân Điềm, chậm trễ một khắc liền nguy hiểm đến tính mạng một phần. Khi vượt chân giữ khó khuyết, kiên trì của Quân Điềm không phải là chuyện nàng có thể hiểu được. Nhìn cô gái nhắm nghiền hai mắt, cuối cùng nàng sải bước tiến lên, thanh âm kiên quyết dị thường. "Được, cứ người trước, nửa đời sau của cô ta, thần thiết thay cô ta quyết định." Hoàng đế chống hai tay lên ghế, đứng dậy, phất tay một cái. Đưa xuống dưới. Dạ, hoàng tướng. Hai tên tái giám tiếp lệnh, từ phía bên cạnh đi tới, đưa quân điểm xuống. Phi Duyệt nhìn vết thương biến thành màu đỏ thẫm trên đầu cô ta. vừa định đi lên, liền bị hoàng đế ngăn trở trước người, trên mặt tức tối. Hoàng hậu, lúc này mới được một nửa. Phong Phi Duyệt đưa mắt nhìn lại. Liền thấy tầm mắt của mọi người đều nhất nhất rơi lên trên người mình, nàng nghiêm mặt tỉnh thần, ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế cùng Hoàng thượng. Tài nhân tiện Trên đầu quân điểm vấn băng giải chằn chịch, ngự y đã lư ra ngoài, gối đầu theo uy ngương, dính đầy vết máu còn sót lại vừa rồi. Lúc này, một người phụ nữ dẫn bộ sim y giải dệt qua lệ, đang phủ phục bên cạnh giường kêu khóc nứt nở. Điềm nhi! Điềm nhi! Cái tính khí này của con sao vẫn không chịu sửa đổi? Đến trước mặt hoàng thượng rồi, lại còn ngang bướng như thế. Còn như vậy... Bảo mẹ sau này phải dựa vào ai đây? Lúc Phong Phi Duyệt cùng Quân Nghi đi vào, trông thấy nhị phu nhân bên cạnh không ngừng khuyên nhủ bà ta. Mai phu nhân, đừng khóc nữa, lát nữa hoàng thượng tới đây, thấy bà như vậy, sẽ càng thêm tức giận đấy. Người phụ nữ kia hất tay một cái, đột nhiên đem bi thống trong lòng đổ hết lên đầu nhị phu nhân. Bà tất nhiên là dễ chịu rồi, Cũng không phải là con gái của bà. Bà nói, ba đứa con gái quân gia này, Một đứa là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, Còn một đứa lên làm hoàng quý phi, Còn hoài thai long tự của hoàng đế. Tại sao chỉ có con gái của tôi là mệnh khổ như vậy chứ? Dình hoà phú quý còn chưa được hưởng, suýt chút nữa thì mất luôn cả mạng. Điệp nhi... Mệnh của hai mẹ con chúng ta Sao lại khổ như vậy Con gái của bà mệnh khổ Là bởi vì cô ta cám chịu Tự nguyện từ bỏ Không Phương Việt dẫn đầu đi vào Quân y khó khăn bước theo đỡ bụng Lý yên tùy thân đi theo phía sau Một đường dìu đỡ Bọn ta có ngày hôm nay Đều là tự mình từng bước Từng bước canh đoạt mà lên Bà nhìn xem bộ dạng của cô ta, sống dở, chết dở. Hôm nay đại náo ở ngự qua viên, cũng coi như cho quân gia chúng ta được dài mặt. Mai phu nhân nhà thấy có tiếng nói, quay đầu nhìn lại. Trông thấy hoàng hậu một thân cung trang đỏ tươi rực rỡ, nào dám quán hận thêm một câu, dội vàng buông tay quân điềm ra, cùng nhị phu nhân quỳ gối hành lễ. Tham kiến hoàng hậu nương nương, nghi hoàng quý phi. Khi duyệt kiều diễm tiến lên, thấy gương mặt người phụ nữ phía dưới đã trắng bệt, máu huyết chắc cũng sắp đông cứng lại rồi. Đứng dậy cả đi! Tạ nương nương! Mai phu nhân kia dài dạt đứng dậy, quân nghi hai tay ôm bụng, dội vàng tiến lên trước. mẹ Chậm một chút! Nhị phu nhân thấy nàng bước đi dội dã, dẻ mặt đầy thương yêu tiến lên ngênh đón. Cũng sắp làm mẹ rồi, sao dân còn hấp ta hấp tắp như vậy? vào cung lâu như vậy, mới là lần đầu tiên gặp được mẹ, quân y không kìm nén được nhớ mong đã ẩn nhẫn lâu nay, lập tức ôm cổ bà ấy, nước mắt rơi xuống. Mẹ, mẹ! Nhị phu nhân biết tâm tư của nàng, nghẹn ngào. Khoảng thời gian này không có mẹ bên cạnh, sống có quen không? Quân nghi vừa mặt trong cổ áo của bà, lắc lắc đầu, nước mắt rơi xuống. Không quen, không quen, may mà có tỷ tỷ ở đây. Một tay giỗ nhà gia nàng, ánh mắt nhị phu nhân đôn hậu, không ngừng an ủi. Phi Duyệt nhìn hai thân ảnh trang trúc cùng một chỗ, trong lòng nổi lên một cảm giác khác thường. Ký ức bị chôn vừa lúc nhỏ, cảnh tượng nàng vẫn luôn không tình nguyện nhớ đến kia. Giờ đây giống như đang diễn ra sờ sờ ngay trước mắt. Duyệt Nhi Nàng hoàng hồn lại, thấy nhị phu nhân đứng trước người mình, hai mắt ngấn nước. Đây là lần thứ hai gặp bà ấy, nhưng vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của bà ẩn giấu thứ gì đó quá sau. Còn con, có quen hay không? Phi Duyệt im lặng nhìn giả ân cần trong mắt bà ấy. Người phụ nữ này có da cam chịu nhẫn nhịn giống hệt quân nghi, nhưng cũng giống như nàng, khiến người ta muốn lại gần, cho dù chỉ một bước cũng được. Nhận thức như vậy, Phong Phi Duyệt bỗng nhiên có cảm giác đè nán trong lòng, né tránh động chạm của nhị phu nhân, lạnh đạm đi tới trước giường quân điểm. Quân nghi chung đụng với nàng đã lâu, cũng hiểu tính khí của nàng, nắm tay nhị phu nhân, khẽ mỉm cười. Người phụ nữ nắm tay nàng ấy dỗ nhẹ, ôn hòa thuần thiện, cũng không để bụng hành động của Phong Phi Duyệt. Mai phu nhân ngồi trên giường, Nhà hoàng đem chán thuốc đã sắc sẵn đút vào miệng quân điềm Cũng không bao lâu Liền chậm chạp tỉnh lại Đây là đâu? Mai phu nhân giống đang khóc lóc rầu rỉ Dội vàng lau nước mắt Tiến gần lên trước Điềm nhi Điềm nhi Con cuối cùng cũng tỉnh rồi Sắp dò mẹ sợ chết rồi Mẹ Trong đầu cô ta vẫn còn hỗn rộn Nhìn quanh bốn phía sau đó nơi có họng khô khóc mở miệng sao mẹ lại ở đây tính tình mai phu nhân vốn nóng nảy hôm nay con gái lại như vậy cục tức trong lòng liền không có chỗ phát tiết con còn nói nữa ngoan ngoãn làm tú nữ không chịu con còn ở trước mặt hoàng thượng đập đầu và trụ đồng trước kia mẹ đã dạy con như thế nào đầu của con là làm bằng sắt có phải không Cho dù là sát Mẹ Quân điểm cao mày thống khổ Mẹ, mẹ đừng nói nữa Nhắc đến con đau đầu Cái con nha đầu này Mai phu nhân vừa tức vừa hận Quân điểm cũng không để ý đến bà ta Cần choáng dáng trước mắt qua đi Đôi con người liền dính chặt lên phong phi duyệt Hoàng thượng không giữ lời Hai tay nàng giác chéo đặt trước bụng Dương cầm chống lại khiêu khích của quân điệm. Hoàng thượng đương nhiên là nói giữ lời. Chỉ có điều, ta thay cô chọn con đường này. Khi dịch cũng không tránh né, đôi mắt bình thẳng, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Có! Quân điệm cực kỳ kích động, chống quy tay lên trên giường, muốn ngồi dậy, bị ma phu nhân khẩn trương đè xuống. điềm nhi con điên rồi phải không con là điên rồi ai nhờ cô thay ta chọn con đường này cô dựa vào cái gì mà thay ta chọn ta không thèm cô ta hất tay một cái thân thể theo đó ngã nhào vào trong cô ta miễn cưỡng chống người dậy lưng dựa vào dách tường quân điểm tiện tay chụp lấy chiếc gối theo trên giường hướng phía bên kia ném tới. phi duyệt đứng ở đằng xa cũng không có ý định tránh né nhị phu nhân thấy thế không chút nghi ngợi che chắn trước mặt nàng, mai phu nhân đứng ngay gần đó, bà ta cầm một chiếc cối thiêu kia nện xuống đất, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt cô con gái. còn còn có biết người con muốn ném chính là đương kim hoàng hậu. dĩ nhiên con biết cô ta là hoàng hậu, các người thèm muốn nhưng ta không thèm. cô ta có một tay cha trời thế nào đi nữa cũng không có chút liên quan gì đến ta. cô muốn bợ đỡ cũng đừng có kéo theo ta. quân gia thì có quan hệ gì với ta? tại sao cứ muốn kéo ta cùng vào theo? mai phu nhân dĩ nhiên tức giận không nhẹ. phi duyệt đối với phản ứng của nhị phu nhân có chút khó hiểu, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ thấy mai phu nhân không để ý đến thân phận, trực tiếp bò lên giường, hận không thể lôi ngược quân điểm xuống. Tại sao lại nuôi cái đứa không có tiền độ như mày? Hai người nhốn nháo ẩm ý. Phi Duyệt nhìn vở hí kịch kia, đúng vào lúc không thể rời mắt. Nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo, theo gió lạnh rót vào đầy phòng. Thái giám dẫn đầu cũng đã tiến vào. Sau khi hành lễ, liền nhận lấy thánh chỉ trong cái khay từ người bên cạnh. Trong gian phòng, lập tức yên lặng như tờ. Chỉ có giọng nói kéo lên cao dúc của thái giám truyền ra. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu giết, Quân điềm dung mạo đoan trang, tài trí hơn người. Này nhân đợt tuyển tú, đặc biệt sắc phong làm tài nhân, Ban thưởng tài nhân điện. ta hoàng thượng, ta hoàng thượng. Đám người lần lượt hành lễ. Thái giám thấy cô ta Thủy Chung không chịu tiếp chỉ, lặp lại lần nữa. Quân tài nhân tiếp chỉ. Trong mắt Nguyên điểm sát qua tia chăm chọc, dứt khoát xoay mặt sang một bên, không thèm để ý. Gương mặt già nua của vị Thái giám kia nháy mắt liền xa sầm. Công vụ tuyên chỉ như vậy, cho dù là đương kim đại quan đứng hàng nhất phẩm, có ai không cho lão dài phần mặt mũi? Vậy mà bây giờ đến lượt một tài nhân nhỏ nhỏ, lại phải nhận lấy phần quán khí này khi duyệt thấy mai phu nhân gấp đến chảy mồ hôi lạnh đầy đầu dứt khoát đứng dậy an nhiên nói công công giao cho bổn cung đi bổn cung nhận thay quân tài nhân tại tà chủ long ân có lối thoát rồi hơn nữa thân phận của đối phương lại là hoàng hậu sắc mặt lão thái giám đương nhiên là tốt hơn nhiều cười nói chúc mừng nương nương chúc mừng nương nương khi duyệt mỉm cười nhận lấy thánh chỉ xoay người nói với lý yên Thưởng Dạ, nương nương Mấy tên thái giám lĩnh thưởng, mặt đầy vui mừng, hành lễ xong lui ra ngoài Mai phu nhân thấy con gái của mình chỉ được sắc phong làm tài nhân, sắc mặt lập tức khó chịu Tức khí này là không thể phát tiếc lên người khác Xem xem, tử cái việc mà, ở Hoàng Cung con còn dám ngán ngược như vậy Lý Yên tiện đám thái giám ra ngoài mới quay trở vào, liền nghe thấy những lời này, cô gái khẽ nhếch môi Xuyết chút nữa không nhìn được mà bật cười. Con nói rồi, con không thèm. Quân điểm tính tình cương liệt, trực tiếp cười tuyệt. Mai phu nhân giống đã thỏa hiệp, lại bị chọc giận. Bà ta đứng giọt dậy, hùng hăng nói. Nếu không phải con làm cái trò như vậy, Hoàng thượng sẽ chỉ phòng con làm tài nhân. Dựa vào tướng mạo tài hoa này của con, chỉ ít cũng phải là quý phi hoặc là... Mẹ! Quân điểm giống đang đau muốn nứt đầu, bây giờ lại ồn ào như vậy, càng thêm khó chịu. Mẹ chính là không muốn con được yên ổn. Mẹ để con thanh thanh tĩnh tĩnh một chút có được không? còn tốt nhất ngoan ngoãn ở trong cung. Mẹ cũng không muốn làm phiền con. Làm nhiều chuyện như vậy còn không phải là gì tốt cho con. Phong phi duyệt xoa xoa nguyệt thái dương, Chợt cảm thấy đầu óc chóng dáng lợi hại. Ngay cả người tính tình luôn ôn quà như quân nghi, Cũng lui sang một bước. Cùng nhị phu nhân, mẹ một câu, Con một câu, hỏi han vài lời. Quang hậu Bên kia đã yên tĩnh trở lại, Quân điệm bất tình lình hỏi. Cô thay ta giữ lại một cái mạng, Cái giá phải trả, Chính là ở lại trong cung, Làm cái gọi là tai nhấn này sao? nếu như cô khăng khăn muốn chết, bổn cung không cản được cũng sẽ không cản trở cô lần thứ hai. Khi việc đem thánh chỉ cầm trong tay ném xuống giường một cái, chết rồi. Tự nhiên xong xuôi mọi chuyện, nhưng nếu còn sống vẫn luôn có cơ hội ra ngoài. Nếu như cô khăn khăn muốn chết, bổn cung không cản được cũng sẽ không cản trở cô lần thứ hai. chết rồi. Tự nhiên xong xuôi mọi chuyện, nhưng nếu còn sống, vẫn luôn có cơ hội ra ngoài. Nàng lãnh đạm luôn một bước, xoay người, cũng không quay đầu lại, bỏ ra ngoài. Cô gái nhìn chầm chầm bóng lưng của nàng, một hồi lâu không nói, chỉ là tay cầm thánh chỉ, cuộn lại thật chặt. Nhị phu nhân theo quân nghi trở lại tẩm điện, giao phó vài chuyện lạc giặt, hỏi han tình hình gần đây của phi duyệt xong cũng trở về. Quân nghi thân thể bất tiện, không thể tiễn bà quá xa, phân phó tùy thân theo hầu sông, nặng lúc này mới an tâm đưa nhị phu nhân đi ra tẩm điện của mình. Nhìn từng khung cảnh, từng đồ vật trong hoàn thành, nhị phu nhân không tránh khỏi xúc động, bức chân rơi xuống thật nhẹ, thật chậm, nha hoàng cùng đi theo sau chỉ có thể thuận theo bà. Mái hiên trên cao nhiêu phu nhân ngước mắt ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua mái ngói rọi lên trên mặt nô tỳ tham kiến thái hậu hai cung sau lưng nha hoàn khẩn trương hành lễ nhi phu nhân Nga thấy quả thật như bị sát đánh khuôn mặt đưa ngước cao dội giang hạ xuống thân thể cũng khom lại cúi xuống thật thấp tâm mắt bất an chăm chăm nhìn vào mặt đất chỉ thấy trước người thái hậu hai cung cũng đã đi qua các người lui ra nhà hoàng liếc mắt nhìn nhau gật đầu giá bước chân dội dã cho đến khi lui ra ngoài thật xa nhị phu nhân vẫn còn duy trì tư thế lúc nãy tay thái hậu bảo hạ nhân lui xuống hai tay ôm túi sưởi ung dung nói cẩn quý phi cũng đã lâu rồi không gặp nhị phu nhân quảng hốt mở miệng nói thái hậu hai cung Dân phụ đã sớm không còn là cẩn quý phi năm đó, Dân phụ không dám nhận. tay Thái Hậu lãnh đạm cười một tiếng, Còn trong Thái Hậu thờ ơ lạnh nhạt. Là bổn cung nhầm lẫn, Ngươi bây giờ phải là nhị phu nhân của quân gia. Người phụ nữ nghe vậy, Rũ đầu càng thấp xuống, Trên mặt đầy vẻ thống khổ. Con gái của nhị phu nhân... Là nghi hoàng quý phi kia đúng không? Bỗng cùng ngược lại, gặp qua vài lần, Bộ dáng nhu thuận, là một người dễ mến, Mệnh số cũng rất sáng sủa, So với người mẹ như ngươi đây, tốt số hơn nhiều. Tài Thái Hậu giống như đang tán dốc chuyện trong nhà, Từng câu, từng chữ lại khiến người ta không thể bình tâm. Nhị phu nhân cung kính cẩn trọng, Tiểu nữ không hiểu chuyện Nếu có chỗ nào mạo phạm Vẫn mong Thái hậu hai cung lượng thứ Con bé tính tình ôn quà Sẽ không tranh giành gì cả Đồng Thái hậu đúng lúc chen vào một câu Điểm này ngược lại rất giống cận quý phi năm đó Chỉ có điều sợ là lại nối gót tiền đế Càng không tranh Lại càng được sủng ái Nhị phu nhân vừa nghe đến Chuyện năm đó Sắc mặt càng thêm quảng loạn Tài thái hậu thấy thế Mỉm cười nói Được rồi Đừng hù dọa bãi nữa Lúc đi ngang qua Bà ta xoay người lại Nhìn gò má nhị phu nhân nói Hoàng cung này Không có việc thì ít đến thôi Đỡ phải dày thêm rắc rối Không cần thiết cho con gái ngươi Từng chữ lạc định, thấy hậu hai cung rời đi rồi, nửa khách sau, ánh mắt nhị phu nhân mới trở nên ảm đạm, ngập ngừng ngật đầu. Dạ, dạ. Phong phi Duyệt trở lại Phượng Liễm Cung, liền nhìn thấy Ngọc Kiều mặt đầy đau khổ canh giữ ngoài điện, thấy nàng trở lại, dội tiếng ra đón. Thanh âm bị tận lực đè thấp. Nương nương, hoàng thượng ở bên trong. Phong phù duyệt liếc nhìn cửa điện mở rộng kia một cái nói. Tới bao lâu rồi. Dạ, được một lúc rồi. Các ngươi ở lại đây. Nàng thuận miệng phân phó một câu, đôi tay nhất làng váy lên, bước qua thêm cửa cao đi vào. Hoàng đế chờ đợi có chút mệt mỏi. Lúc này đang nằm trên giường Quý Phi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn da dời ngủ say như cũ. Phi Duyệt biết hắn tức giận, bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, chính mình cũng không thể lý giải, nhưng vẫn không hối hận. Hai cung đình dẫm lên thảm long mềm mại, gần như không phát ra âm thanh gì. Cô già ký khẽ nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền Phi Duyệt đi vòng ra sau lưng hắn, đặt tay lên trên da nam tử. Im lặng, từng chút từng chút nhẹ nhàng nắn bóp ngón cái tỳ lên chỗ xương vai xanh da nam tử rất rộng ngón tay mạnh khảnh của phong phi duyệt đặt lên đầu da hắn lông bài vàng tươi hiện lên nếp gấp thấy hắn nhắm hai mắt nằm biết hoàng đế vốn không có ngủ cũng không dạch rần cứ như vậy từng chút đấm ra da cho hắn cô già kiết vốn là một thân đầy nộ khí bây giờ là an tĩnh lẳng lặng nằm đó chỗ từ đầu là hơi thở đều đều của người con gái. Một cảm giác rất nhẹ nhõm khiến tâm tình hắn được hòa quản. Hắn trước giờ vốn không cho phép người khác chạm vào dai mình. Tư thế quay lưng ra đằng sau như thế này, hắn cũng sẽ không để nhật điểm bại lộ trước mặt người khác như vậy. Dương tay đặt lên bàn tay thon mềm của nàng khi dịch dừng động tác xoa bóp trong tay lại. Hoàng thượng tỉnh rồi à! Trẫm không ngủ. Hoàng đế cũng thành thật đáp lời, Chắc tay nàng kéo nàng đến bên cạnh Hắn để nàng ngồi xuống giường vuốt da ngón tay của nàng Từng ngón nhẹ nhàng xoa nắng Quân tà nhân chưa chết chứ phi diệt gật đầu Nhìn gương mặt tuấn tú âm trầm kia Không nói thêm gì nữa Lời muốn nói mắt ngay giữa cổ họng Lại bức bối khó chịu vô cùng Hoàng thượng là đang trách thần thiếp sao Cô giả kiết tiếp tục động tác trong tay Đôi đồng tử màu hổ phách khẽ ngước lên, nhìn thẳng vào đáy mắt nàng Trẫm quả thật nên trách nàng Quan thượng nói rất đúng Phi dịch cũng không giải thích Hai người trang chút vào cùng một chỗ, có chút chật chội Nhưng lại không có ý định đứng lên Cách làm của quân điềm thần thiết chỉ dung túng một lần Hoàng thượng yên tâm, sẽ không có lần sau nữa Lời nên nói cũng bị nàng dành nói trước Cô giả kiết nhất thệ á khẩu. Hôm nay ở trong ngự oa viên, thiết cho rằng lúc đó chàng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Dù sao cũng liên quan đến tôn nghiêm của hoàng thích. Bởi vì là nàng mở miệng, cô giả kiết gối tay ra sau gáy, ngữ khí đối diện với nàng đã không còn giấu giếm phòng bị nữa. Tính tình cô ta quá cương liệt, lại không giống nàng. Trong hậu cung Người như vậy nếu muốn toàn mạng khó vô cùng. Trái lại... Nam tử đưa một tay ra, vút da khuôn mặt nhỏ nhắn của phi duyệt tán cưỡng nói. Trọng thích như duyệt như vậy, biết co, biết dũi, lại có ngạo khí khinh người. Mất mạng rồi, cái gọi là kiêu ngạo, bất quá cũng chỉ là thứ dùi sâu dưới lòng đất. Cuối cùng, chỉ còn một nắm cát dụng mà thôi. Đối với lời cô giả kiết, Phi Duyệt càng thêm tán đồng Thân thể bị hắn khéo sang Bàn tay dài rộng dán lên trên bụng nàng Khuôn cầm kiên nghị tựa lên đầu dai Đột nhiên khiến nàng cảm thấy chua xót. Duyệt nhi Nam tử chậm rãi mở miệng Bàn tay đặt trước bụng theo đó siết chặt Phi Duyệt cũng phát giác dai phần khác cường Hử Cô già kiết thở dài Không nói gì nắm tay nàng siết thật chặt Sao vậy Phi Duyệt khẽ nhếch cánh môi nhỏ nhắn. Thanh âm khô khóc nói ra khỏi miệng, lời hắn muốn nói nàng đã đoán được nửa phần. Cô già kiếp kéo nàng áp chặt lên người mình. Nếu như nàng có thể sinh cho trầm một đứa con, vậy thì tốt biết bao. Cái tim lột bột rơi dở nói ra khỏi miệng mới biết quá mức nặng nề. Không cần biết là con trai hay là con gái, trầm đều thích như nhau. Phong phi duyệt khẽ khép nhẹ đôi mi nàng đờ đẫn nhìn sang cô giả kiết lại thấy hắn dù đầu xuống một nửa sừng mặt anh Tuấn dán lên cánh tay của mình nói ra những lời như vậy cô giả kiết tự biết thống khổ trong lòng nàng đột nhiên cũng liên mất đi khí lực để đối diện hắn không có lỗi dưới lòng bàn tay là phần bụng ấm áp mà lại trống rỗng phi duyệt dương tay nghe người về một phía cùng hắn ôm chặt nhau mạch y sư nói sẽ nghĩ cách Huống hồ, bây giờ còn có quốc sư ở đây. Thiếp một chút cũng không sợ. Con, chúng ta nhất định sẽ có. Ngữ khí của nàng kiên cường đến mức làm trái tim người ta đau đớn. Cô giả kiếp muốn đứng dậy, cần cổ lại bị nàng ôm chặt, không thể động đậy. Hai tay phi duyệt ương bướng dùng lực, nàng gắt gao nhắm chặt hai mắt. Một bàn tay thật rộng đặt lên thắt lưng rung rẩy của nàng, tịch mịch như vậy. Hắn ôm chặt nàng và lòng. Phi Việt mở mắt ra, sâu trong hóc mắt đã long lanh nước, nhưng một giọt nước mắt cũng thủy chung không rơi xuống. Dược nhi, trọng không nên nói. Cô giả kiết đưa tay lên lưng ngọc của nàng dỗ nhẹ. Nàng không nói ra thành lời, chỉ sợ mở miệng sẽ nứt nở nghẹn ngào, nơi lòng ngực khó chịu vô cùng, mưa ngón tay đâm vào lòng bàn tay. Phi việc nín thở, tận lực để thanh âm rơi xuống thật tự nhiên. Muốn trách nên... Hai tay cô già kiết vòng quanh eo nàng Kéo cả người nàng dắt lên trước Cánh môi lạnh bạc chạm và khóe miệng Là trẫm không đúng Phi duyệt dưa tay đè lên môi hắn Hô hấp từng chút vỗ về trên ngón tay nàng Cô già kiết nắm lấy bàn tay non mềm Kéo đến nơi hai người chặt chẽ tương giao Thấy gương mặt tuấn tú của nam tử có già ảo não Phi duyệt lại lần nữa tùy lên trán hắn Hai người chỉ là nhìn nhau không hề nói một câu Ôm lấy thân thể kia Dùng ấm áp của mình trao cho đối phương Đầu dài có chút tê dại Gương mặt nhỏ nhắn gối lên đó Đã chìm vào mộng đẹp Cô giả kia thấy nàng dặn chặt đôi mày thanh tú Không nhìn được dương tay khẽ giúp nó dặn ra Nhẹ nhàng, ôm phong phi duyệt lên, đặt trên giường. Nàng nhẹ giọng nỉ non, theo thói quen của người già trong. Nằm tự thấy thế, Tuấn Nhan giống có phần khổ sở nâng lên một ít cười, dựa lại gần hơn, ôm nàng ở trước người. Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh lại, nàng cũng không mở mắt, duỗi tay ra. Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh lẽo, nhưng mùi dĩ quen thuộc kia vẫn còn. Nàng gối lên ấm áp trong màn phù dung, Xoay người lại, đưa tay rơi vào chỗ trống nam tử đã nằm trước đó. Cánh chim khẽ vỗ, phi duyệt quấn chăn gấm ngồi dậy nửa người, tựa lưng vào khung giường, thân sắc trên mặt, an tĩnh mà xa cách. Lý Yên đã sớm đứng một bên chờ hầu hạ, cầm y phục chuẩn bị sẵn từ trước. Nương nương đã thức dậy rồi à! ăn dần trang điểm xong, phong phi duyệt liền hướng phía từ An Điện đi đến, thỉnh An mỗi ngày, ngược lại không tránh được. Chỉ có điều hôm nay đặc biệt sớm, Ngay cả chính nàng cũng không để ý. Cũng không bảo Lý Yên đi theo, Thời điểm tuyết tan, Không khí lạnh lẽo đến cực hạn, Phá lên trên mặt có cảm giác sảng khoái không nói thành lời, Ngay cả tầm mắt mông lung của mì tán ra, Cực kỳ trong trẻo. Giang Sơn, Một chút mực dẻ trên đầu ngón tay, Múa bút nhuộm màu mà thành. Phi Việt tự tưởng tượng dẫn dơ, đảo mắt liền đến trước từ an điện. Phía bên phải là tấm điện của Đông Thái Hậu, Bên ngoài vắng lặng, ngay cả một bóng người canh giữ cũng không có. phi duyệt nhất làn váy, dự định đi tới, liền thấy cửa điện giống đang đóng chặt, can cát một tiếng mở ra. Bước chân nàng đạp lên trước không kịp dừng lại nữa, chỉ thấy một thân ảnh thanh lạnh từ bên trong bước xa, lúc trở tay đóng cửa là dừa dặn chạm mặt nàng. Sắc mặt trong nháy mắt liền đông cứng, nàng khẽ mở miệng, nhất thời hận không thể tìm được một chỗ kín đáo mà trốn vào, làm như không nhìn thấy gì cả. Người đàn ông tinh thần sẵn khoái, tóc đen buộc lại sau lưng, bộ trường bào nguyệt sắc càng làm nổi bật một thân thoát tục. Chỉ là vì bước đi dội dàng, làm y phục trên người có cảm giác quá mức khẩn trương, ngoài ra còn có chút sọc sệt mất trật tự. Ông ta tiến lên nhìn thấy Phong Phi Duyệt, cũng sửng người lại, nhưng không có gia hốt quản nên có. Liền mỉm cười hành lễ Di thần tham kiến Hoàng hậu nương nương Lần này, đến lựa phong vi duyệt không biết nên làm sao. Cái người bị bắt gặp kia có vẻ là giống như mình. Quất, quất, quất sư miễn lễ. Nói xong từ cuối cùng, suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Lộn xộn, lũng củng. Đôi con người của mặt tu quá mức thâm sâu, không thể nhìn ra dù chỉ một chút tâm tình. Ánh mắt chăm chú của ông ta, không hiểu sao lại khiến nàng chột dạ. Đường nường Là đến thỉnh nàng thái hậu hai cung. Khi việc nhớ tới mục đích của chuyến đi này, Chỉ là phải nhắm mắt ngược đầu. Đúng vậy. Đồng thái hậu đã thức dậy rồi, Di thần vừa mới bắt mạch cho bãi, Mời nương nương vào. Thần cũng nên trở về điều chế thuốc rồi. mặt tôi đánh lùi thân thể đang ngăn trở trước mặt nàng ra. Quốc sư đi thông thả, Phi Duyệt dáng môi cười khẽ, nhìn bóng lưng gầy gọ của ông ta đi ra thật xa. Nàng cũng không bước vào đại điện, mà đi về phía vừa ngự quyển đối diện. Đợi một lúc, quả nhiên trông thấy Mama cung cùng nữ dân canh giác thường ngày đi tới trước điện, bấm tay tính toán, vừa đúng trùng khớp với thời gian nàng hay đến tĩnh an ngoài ngày. Phi Duyệt cũng không suy nghĩ thêm, ra khỏi vừa ngự quyển, theo thông lệ thường ngày tiến vào đại điện tỉnh an. Lúc ra ngoài, nghiễm nhiên toàn thân nhẹ nhõm. Nghi ngờ trong lòng lại càng thêm nặng. Do dự năm lần bảy lượt, phi diệt chân dài bước cuối cùng dẫn đi tìm mạch thần lại. Chưa đến tẩm điện, đã trông thấy nam tử một thân trường y trắng hơn màu tuyết, khí chất ôn nhuận đứng dưới mái hiên. Phi diệt tiến lên, mạch thần lại nghe thấy tiếng bước chân xoay người lại. Hai người nhìn nhau, nam tử mở miệng trước. Sao vậy? Sắc mặt không được tốt dòng điều ân cần lo lắng trong mắt ẩn dấu rất sâu phi việt nhìn sang khu vườn bên cạnh nhẹ nhàng, nhàng nói ta muốn hỏi huynh một câu mặt thần lại quay người đối mặt với nàng thấy sắc mặt nàng ngưng trọng mà khí sắc lại không tốt cả người tựa hồ không còn chút sức lực so với trước kia khác nhau rất là nhiều là gì đời này ta có thể có con của mình hay không tâm mắt nàng đột ngột chống lại nam tử không muốn quanh co lòng vòng Hỏi thành lời. mặt thần lại khẽ kéo môi mỏng, sắc mặt cứng đờ, nơi có họng nhấp nhô vài cái mới ấp úng mở miệng. Ta sẽ nghĩ cách. Có hy vọng chứ. Khi dự không nhìn được truy hỏi, giả mong đợi kia, giả nôn nóng kia, khiến mặt thần lại trở tay không kịp. Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia sáng tỏ, rõ ràng là đã động lòng rồi, mới có thể quan tâm như vậy. Tin tưởng ta. Hắn nhàn nhạt nói ra, đầy chi nghĩ. Thân sát Phong Phi Duyệt vẫn ảm đạm như cũ, đang tin tưởng mạch thần lại, nhưng dần dần lại mất lòng tin vào chính mình. Nhìn dáng vẻ thức giọng chán chừng của nàng, trái tim hắn căng cứng tắc nghẹn tự trách trong lòng lại ủng ủng kéo đến, hai tay nâng lên trong thoáng chốc, do dự một lát, cuối cùng vẫn rơi lên trên đầu dai nàng. Phi Duyệt đờ đẫn mông lung ngước mắt. Đối với mạch thần lại, Nàng có một cảm giác không thể diễn tả thành lời, giống như là huynh trưởng nhưng càng muốn vượt qua hắn. Ta sợ rằng đời này đều phải nợ nàng. Phi duyệt muốn mở miệng, mặt thần lại đã thu hai tay về, hai giai nàng được buông lỏng mới nói ra lời. Tại sao lại nói nợ ta? Sắc mặt nam tử ôn hòa theo đó bật cười ấm áp. Có người mắc nợ nàng còn không tốt sao? Có biết lúc còn nhỏ ta muốn làm gì nhất không? Đột nhiên trở nên nhẹ nhỡn, khiến phi duyệt cũng an tâm. Không phải là cái địa chủ, thay chủ gì đó chứ? Đúng! À dạ! Sao nàng đoán ra được vậy? Nam tử cười giòn tan. Huynh nói bị người ta mắc nợ thì càng tốt. Ta đoán Huynh chính là muốn làm tài chủ, từ sáng đến tối cho dai nặng lãi. Phi Việt buồn cười, thuận miệng mà nói, thật không ngờ lại đoán đúng. Suy cho cùng là chuyện lúc nhỏ, nghĩ thấy hắn đường đường là hoàng tử, lại có ý nghĩa như vậy. Đáy mắt mạch thần lại dục lên tia sáng rực rỡ, hai người đứng trên một hành lang thật dài, nói rất nhiều chuyện. Đám mây phía chân trời chậm chậm tảng ra, lại có ánh mặt trời chiếu xuống, rồi sang bên cạnh, ấm áp hữu lực. Thời gian gần đây, mạch thần lại vẫn luôn ở trong nội địa nghiên cứu bào chế, nhưng mà càng nóng dội là càng không có chút đầu mối nào. Thuốc nước trong tay mỗi tháng đều được đưa đến vài lần, may mà Phong Phi Duyệt cũng không hỏi tới, mỗi lần đều là hắn tự mình đưa đi. Nhìn chất lỏng đen đặc, trong lòng mạch thần lại càng thêm nặng nề, lúc nào thì mới có thể để nàng thoát khỏi. Giờ mới đi ra, liền gặp phải mạch tu đằng trước, mùi thuốc trong chén rất nhạt. Ông ta dơ tay chặn ngang đường đi. Khoan đã! Sư phụ! Mạch thần lại dừng chân, Mạch tôi dặn và nghi ngờ liếc mắt một cái, bừng lấy chán thuốc. Thuốc này là cho ai đây? Mạch thần lại cũng không giấu giếm. vẻ mặt có phần khó khăn, thành thực đáp lời. Là Hoàng hậu. Hoàng hậu! Người đàn ông nha mắt trầm giọng nói. Thuốc này là để áp chế phù thể quấn. Sao lại dùng ở trên người hoàng hậu? mặt thường lại không thể che giấu được nữa, dứt khoát thuật lại hết mọi chuyện từ khi Phong Phi Duyệt té ngã vào điện cùng với một màn hoàng đế ép nàng cùng uống viên thuốc kia. Cương mặt lãnh đạm của mạch tu cũng không bị hiện ra chút cảm xúc nào. Phù thề quấn này, vốn là không có thuốc chữa. Đồ đệ biết, nhưng mà lúc đó tình thế bắt buộc, cho nên đến bây giờ con vẫn luôn tự trách mình mặt thần lại ảo não, mày kiếm như vẻ, nhíu lại thật sâu. Chuyện đã tiến triển đến nước này, chỉ có thể nghĩ thử xem còn có cách nào xoay chuyển tình thế hay không. mặt tôi đưa tay vỗ nhẹ đầu da hắn. Di sư sẽ cùng con nghĩ cách. Đa tạ sư phụ Người đàn ông gật đầu, giữa cánh mũi đột nhiên xe qua chút khác thường. Ông ta tiến lên ngửi thử dán thuốc trong tay, thần sắc càng phát ra lạnh lẽo. Con còn cho thêm cái gì vào trong này? Mạch thần lại biết không gạt được ông ta, khẽ mở miệng, ngữ khí bất đắc dĩ. Xà hương địa cực Mạch tu sớm đã nghe ra thành phần ở bên trong, nhưng không thể ngờ lá gan mạch thần lại lại lớn như vậy. Thần nhi, con điên rồi có phải không? Chuyện này, một khi bị hoàng thượng phát hiện, còn có mấy cái mạng để đền cho đủ hả? Sư phụ Nữ nhân trúng phải phù tê quấn, một khi thụ thai, không quá ba tháng thì sẽ sinh non, mà sau mỗi một lần sinh non, thân thể cô gái chẳng khác nào bị phá quỷ đi một nữa. Trước khi tìm được thuốc giải, đồ đệ không thể để hoàng hậu mạo hiểm như vậy. Chân tướng bên trong, trên đời này e là chỉ có sư đồ bọn họ biết, bây giờ nói ra như vậy, hắn chợt cảm thấy trái tim lại càng bị đè ép, càng lúc bức bối. Mạch tu không nói thêm gì nữa. Người chết vì phu thê quấn, nhiều vô số kể, mà phần lớn nữ nhân chính là vì không qua được cửa ái con cái này. Phần còn lại là vì nam nữ hai bên dây dừa nhau đến chết mới ngừng là đau lòng mà chết. Cách làm này của mạch thần lại không gì khác, chính làm gì hết cách, ngay cả bản thân mạch tu cũng không tìm ra đối sách nào thỏa đáng hơn. Đem chén thuốc thả lại vào trong tay hắn, mạch tu đứng dậy đi vào đại điện. Đưa đi đi Mạch thần lại đưa tay nhận lấy Tâm tư rối mịch Đáp nhẹ một tiếng Dừng Khoảng cách dài tòa lạc điện Mỗi một lần Mạch thần lại đều cảm thấy vô cùng xa xôi Thậm chí có loại cảm giác Càng chạy thì càng xa Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong 37 dù quân hoan. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio lê Duyên duyên lê vào kỳ sau. Thanh nhã chào tạm biệt.